Chương 53. Cuộc náo động tại cục tham quan trung ương. Ngày hôm đó, một ông già nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo tây màu trắng, đầu đội mũ cối, chân đi đôi hài màu hồng nhạt, có thêu những đường chỉ vàng và bạc cầu kỳ, mũi hài vạnh lên đã đến văn phòng cục tham quan trung ương. Ông lịch sự hỏi rằng có phải ông đang được hân hạnh có mặt tại nơi làm việc của các cơ quan cao quý vẫn thường ban cho mọi người niềm sung sướng ngây ngất của những chuyến đi du lịch hay không. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của cô thư ký, tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi cầu kỳ ấy, ông già nhỏ nhắn lại lịch sự hỏi tiếp rằng: bậc thượng phu đáng kính quyết định đi trên tàu phá băng Ladoja hiện đang ngồi làm việc ở đâu? Người ta chỉ cho ông một nhân viên béo quay trên bàn xếp đầy những chồng thư. Đồng thời người ta còn nói thêm với ông già. Nhưng xin ông nhớ cho rằng trên tàu Ladoga đã hết chỗ rồi đấy. Không hề đáp lại, ông già gật đầu cảm ơn rồi lặng lặng bước tới gần ông nhân viên béo quay, lặng lặng cúi chào trân trọng nhưng cũng xích đường hoàng lặng lặng trao một cái gói cuộn tròn trong tờ giấy báo rồi lại cúi chào và vẫn lặng lặng quay đi. Tất cả những người chứng kiến cái cảnh ngộ những ấy đều đôi mắt ban quan nhìn theo ông già. Ông nhân viên nọ mở tờ giấy báo ra và trước mắt ông là một bức thư hết sức kỳ lạ. Chẳng những cục tham quan trung ương mà cả bất kỳ một cơ quan nào khác của Liên Xô cũng chưa bao giờ nhận được một bức thư như vậy. Đó là một cuộn giấy da kiều màu vàng với một con chị lớn bằng sáp màu xanh lùng lẳng trên sợi xây lụa vàng óng ánh. Chú thích, một loại giấy viết làm bằng da kiều có từ thế kỷ thứ hai trước câu nguyên. Hết chú thích. Các đồng chí đã bao giờ thấy một bức thư như thế này chưa? Ông nhân viên béo quay, hỏi to và lập tức chạy đi báo cáo với người phụ trách trực tiếp của mình là ông trưởng phòng tham quan đường xa. Ông này bỏ ngay tất cả những việc đang làm, cùng với nhân viên của mình chạy đi gặp chính ông giám đốc. Có chuyện gì vậy? Ông giám đốc hỏi họ, chẳng lẽ các đồng chí không thấy là tôi đang bận hay sao? Thay câu trả lời, ông trưởng phòng lặng lặng mở quận giấy ra trước mặt ông giám đốc. Cái gì thế này? Ông giám đốc hỏi Từ viện bảo tàng cười đến hà Không ạ, đây là bức thư vừa mới nhận được Thưa đồng chí Mát Vây Ông trực phòng đáp Bức thư vừa mới nhận được Trong thư viết gì vậy? Này, các đồng chí có biết không Tôi đã từng gặp đủ thứ chuyện Nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một bức thư như thế này Ông giám đốc nói Sau khi xem qua nội dung bức thư viết trên giấy xa kiểu Có lẽ một lão điên nào đó đã viết thư này Thưa đồng chí Marfay Casianus, nếu Gavit là một lão điên, thì dù thế nào đi nữa, đó cũng là một người thích siêu tầm những vật hiếm có. Ông trục phòng tham quan đường xa đáp lại. Đồng chí cứ thử kiếm giấy xa kiều xem có được không đã. Không, các đồng chí hãy nghe xem ở đây lão ta viết những gì. Ông Marfay nói tiếp. Không quên, mất rằng hai người đang ngồi nói chuyện với ông đã xem bức thư này trước ông ta. Đúng là những lời mê sảng Gửi ngài giám đốc kính mến của các cơ quan vẫn thường ban cho mọi người niềm vui. Gửi ngài trưởng phòng tham quan đường xa liêm khít, học rộng. Cầu cho trên ngài được lừng lẫy trong số những vị trưởng phòng đáng kính nhất và hào hiệp nhất. Ông Matvey đọc và nháy mắt cho ông trưởng phòng. Thư này chủ yếu là gửi cho đồng chí đấy, Ivan Iverita. Ông Ivan bối xối, hừm một chàng. Trong khi đó, ông Matvey lại đọc tiếp. Tôi, Ghassan Abdurrahman, một vị thần hùng mạnh, một vị thần vĩ đại, nhờ sức lực và sự hùng mạnh của mình đã lừng danh ở Bát Đa và Đà Mát, ở Babylon và Sumia. con trai của Khốt Táp, tể vĩ đại của các hung thần, hậu sinh của Vương quốc vĩnh Kiều mà triều đại được tôn kính thuộc về Solomon, con trai của David. Cầu chúc cả hai vị đều bình an và quyền bá chủ của Vương quốc này đã đẹp lòng hai vị. Đức Allah vui mừng trước những hành vi tốt đẹp của tôi và đã cảm tạ tôi. Kherson Abdul Rahman, một vị thần luôn luôn tôn thờ Đức Allah. Tất cả các vua chúa ngồi trong những tòa lâu đài ở khắp thế gian, từ Thượng Hải đến Hạ Hải và các vua chúa phương Tây sống trong những nhà lột. Tất cả đều cùng nhau mang nộp vô vàn cống vật cho tôi và đến hôn chân tôi tại Bát Đa. Hơn ngày triều phòng đáng kính nhất trong tất cả các triều phòng, tôi đã biết Con tàu chạy không cần buồm có tên là Ladoga, sắp khởi hành từ thành phố Akan Gensker. Và trên con tàu này, những người nổi tiếng ở các thành phố khác nhau sẽ thực hiện một cuộc su quặng giải trí. Tôi rất mong là trong số những người nổi tiếng đó sẽ có cả hai người bạn trẻ tuổi của tôi. Những mặt tốt của hai người ấy nhiều tới mức mà ngây bảng, liệt kê, vắn tắt những mặt tốt đó cũng không thể viết hết trong cuộn giới này. Hà Nội, tôi vẫn chưa được biết sự nổi tiếng của một người đòi hỏi phải lớn đến trực nào để người đó có thể được hưởng quyền su quản tuyệt vời họ. Nhưng cho dù những đòi hỏi ấy có cao đến mấy đi chăng nữa thì hai người bạn của tôi vẫn có thể thỏa mãn được hoàn toàn và thậm chí còn thừa thải nữa là đằng khác bởi vì tôi có thể làm cho họ trở thành những ông hoàng hoặc những sáu chủ, những ông vua hoặc những sultan, những người nổi tiếng nhất trong tất cả những người nổi tiếng những người sầu có nhất trong tất cả những người sầu có, những người hùng mạnh nhất trong tất cả những người hùng mạnh. Cuối dạp 49 lần xuống sát bàn chân ngài, tôi xin gửi lời chào tới ngài, hỡi ngài trường phòng sáng suốt và yêu cầu ngài báo cho biết lúc tôi cùng hai người bạn trẻ tuổi của mình có thể lên con tàu nói trên, cầu cho con tàu tránh khỏi những cơn bão tố và những tai nạn trên con đường xa xôi và nguy hiểm của nó. Gassan Abdul Rahman, con trai của Khotab, Viên thần hùng mạnh ký tên. Dưới cùng có ghi địa chỉ của Volka Kostinkov để trả lời. Đúng là những lời mê sảng. Ông mặt kết luận và cuốn cuộn giấy lại. Những lời mê sảng của một lão điên. Thôi, xếp vào hồ sơ lưu cho xong chuyện. Dẫu sao thì trả lời vẫn tốt hơn. Nếu không thì ông già loạn óc này sẽ đến gặp chúng ta mỗi ngày năm lần để hỏi xem thư yêu cầu của ông ta được giải quyết ra sao. Chúng ta sẽ trả lại việc được đâu? Tôi xin cam đoan với đồng chí như vậy. Ông Ivan phản đối và... Mấy phút sau, ông đã đích thân đọc cho cô thư ký đánh máy bức thư trả lời. Trường 54 Ai là người nổi tiếng nhất? Dĩ nhiên là ông Kutabit đã hành động thiếu thận trọng khi cho địa chỉ của Volca để cục tham quan Trung ương viết thư trả lời. Việc Volca gặp bác đưa thư ở cầu thang chỉ là hoàn toàn tình cờ thôi. Nếu không có cuộc gặp gỡ may mắn ấy Thì sẽ ra sao Lúc bây giờ bức thư của cuộc tham quan trụ ương Sẽ rơi vào tay bố mẹ Vôn Và bố mẹ sẽ bắt đầu gạn hỏi Thế là sẽ đẻ ra đủ thứ chuyện rắc rối Mà mới chỉ nghĩ đến thôi Đã thấy ớn rồi Vôn Ca chẳng ấy khi nhận được thư gửi đích sang mình Cả đời hình như nó chỉ nhận có 3-4 bức thư gì đó Vì vậy lúc Vôn được bác đưa thư cho biết là Có một bức thư để tên nó Volca rất đế làm ngạc nhiên. Sau khi thấy trên phong bì con số của cục tham quan trung ương, nó ngớ cả người. Volca xem kỹ cả hai mặt phong bì, thậm chí chẳng hiểu sao còn đưa lên mũi người nữa. Nhưng nó chỉ cảm thấy mùi ngòn ngọt của gom Ả Rập. Sau đó, bằng hai bàn tay xun xun, nó bóc phong bì ra và đọc đi đọc lại mấy lần, mà chẳng hiểu gì cả. Bức thư trả lời ngắn gọn, nhưng lịch sự của ông Ivan Ivanich. Ngài Abdurrahman Vahar, vô cùng tế mến. Chúng tôi rất lấy làm tiếc là ngài đã gửi thư yêu cầu khá muộn. Tất cả các chỗ trên tàu La đều đã bán hết. Xin gửi lời chào tới các ông hoàng và các sáu chủ cuộc ngày trường phòng tham quan đường xa, Domus Chẳng lẽ ông già đã chạy vậy để người ta giận mình và duyên nhạt lên tàu La Duca? cuối cùng đã đoán ra và cảm thấy xúc động. Một ông già tuyệt vời làm sao! Chỉ không hiểu đồng chí Domosedop truyền lời chào đến các ông hoàng và các giáo chủ nào. Tuy nhiên, ta sẽ biết ngay bây giờ thôi. Ông Kotabit ơi! Ông Kotabit! Volka gọi khi nó đã ra tới sông. Cháu muốn hỏi ông cái này một chút. Ông già đang tiêu tiêu ngủ dưới bóng mát của cây sồi cành lá loà xòa. Nghe thấy tiếng gọi của Volka liền giật mình nhỏ ngay dậy và chạy lập cập theo kiểu người già về phía Volka. Ta ở đây, hỡi cậu thủ môn của tâm hồn ta, ông Kurtbit vừa nói vừa thở hổn hển, ta đang chờ đợi các lệnh của cậu. Ông hãy nhận đi, ông đã viết thư cho cục tham quan trung ương phải không? Phải, ta đã viết, ta muốn dành cho cậu một món quà bất ngờ. Ông Kurtbit ngượng ngệu, "Mà sao, chẳng lẽ đã có thư trả lời rồi?" Dĩ nhiên là đã có, thư đây, Vonka đáp và chỉ bức thư cho ông già. Ông Kurtbit giật tờ giấy trên tay Vonka, đọc chậm từng chữ bức thư trả lời khéo léo của ông Ivan mặt lập tức đỏ bừng người run rẩy hai mắt đỏ ngầu rồi ông già nổi cồn dập mạnh cổ áo theo ở chiếc sơ mi Ukraine của mình xin cậu thứ lỗi cho tôi ông nói khanh khanh xin cậu thứ lỗi cho ta ta phải ra cậu trong vài phút để đi chừng phạt một cách đích đáng cái tên Đomusidov đáng kinh ấy Ồ, Ta biết là ta sẽ làm gì hắn, ta sẽ giết hắn, mà không ta sẽ không giết hắn, bởi vì hắn chẳng đáng được hưởng cái hình phạt nhân tự ấy. Tốt hơn hết là ta sẽ biến hắn thành một cái rẻ bẩn để mọi người chùi dày lắm buồn trước khi vào nhà trong những ngày tối trời mùa thu. Mà không, không chừng phạt hắn về cái tội dám láo sược từ chối như vậy thì còn quá nhẹ. Nói rồi, ông già lao vút lên không, nhưng vột ca đã hét lên. Quay lại, quay lại ngay! Ông già nghe lời quay trở lại, tức tối, cau đôi lâu mày, rậm, bạc trắng. Ông ghê gấm thật, Vô Ca chép bóc ông Cô Tô vì nó rất lo cho ông trưởng phòng tham quan đường xa. Ông điên rồi hay sao, chẳng lẽ ông ấy lại có lỗi cho việc không còn chỗ nữa? Con tàu ấy có phải làm bằng cao su đâu? Nhân tiện xin hỏi, trong thư trả lời, đồng chí Đô nói đến các ông hoàng và các giáo chủ nào vậy? Tới đến cậu đấy hãy cậu Volka con trai của Aliusa. Nói đến cậu và cậu bạn của chúng ta là Zeyna, con trai của Kulia. Cậu cho Đức Ala kéo dài tuổi thọ của hai cậu. Ta đã viết cho cái lão trưởng phòng tồi tệ nhất trong tất cả các trưởng phòng ấy biết rằng sự nổi tiếng của các cậu thì chẳng thành vấn đề. Bởi vì cho dù các hành khách trên tàu Laduga có nổi tiếng mấy đi chăng nữa thì ta vẫn có thể làm cho các cậu. Hai người bạn thân thiết của ta còn nổi tiếng hơn cả họ ta đã viết cho cái lão đùng một sươđốp ngu đần ấy cầu cho đức ala đừng ngó ngàng đến hắn rằng hắn đã có thể coi hai cậu là các sáu chủ các ông vua hoặc các ông hoàng mặc dù không khí căng thẳng volca vẫn không thể nhịn được cười nó cười ha hà và cười to đến mức mấy con quạ rất đạo mạo đậu trên cành gần đó phải kêu quàng quạc rồi bay đi chỗ khác ái chà chà thế có nghĩa cháu là một ông hoàng vua cà cười vỡ bụng xin thú thật là ta không hiểu tại sao cậu lại cười ông kotalib trả lời với vẻ bực mình nhưng nếu nói cho đúng ra thì ta đã nhắm cái chức ông hoàng cho cậu zhenya cột cậu thì ta thấy xứng với cái chức sultan chú thích tức là chức quốc vương hồi giáo hết chú thích ối cháu cười vỡ bụng mất thôi trời ơi cháu cười vỡ bụng mất thôi thế có nghĩa zhenka là ông hoàng con cháu là sultan không Lạ thật, sao ông lại có thể mù tịt về chính trị đến thế nhỉ? Vườn cà cuối cùng thôi cười và lấy làm hoàng sợ. Kiều, những người nổi tiếng là ông Hoàng và ông vua thì thật là hết chỗ nói. Thà nội, hình như cậu điên mất rồi. Ông Cô Tô lo lắng nhìn người bạn trẻ tuổi đang nói chuyện với mình. Theo như chỗ ta hiểu thì cậu cho rằng ngay cả Xuân Tan cũng chưa được nổi tiếng cho lắm. Vậy thì theo cậu, ai là người nổi tiếng nào? Cậu hãy nêu cho ta dù chỉ là một cái tên thôi. Thiếu gì người đồng chí Chút Kích hay là đồng chí Lunin hay là đồng chí Kosyduk hay là nữ đồng chí Pasa Angelina? Ông Chút Kích ấy của cậu là ai vậy? Một sun tan trắng còn cao hơn thế nữa. Ông ơi, đồng chí Chút Kích là một trong số những công nhân xuất sắc nhất nước của ngành công nghiệp dệt tạ. Còn ông Lunin Đồng chí Lunin là công nhân lái xe lửa xuất sắc nhất. Còn ông, Cô đó là một trong những phi công xuất sắc nhất. Còn bà Pasa Angelina là vợ của ông nào mà cậu cho là nổi tiếng hơn cả các sáu chủ và các ông vua. Cô ấy nổi tiếng là do chính cô ấy chứ không phải so chồng. Cô ấy là một người lái máy kéo lừng danh. Này, cậu có biết không, hỡi cậu Vulca quý bóng, ta đã già lắm rồi nên không thể cho phép cậu chế giễu ta như vậy được. Cậu muốn thuyết phục ta rằng một cả dệt xạ hay một cả lái tàu tầm thường mà lại nổi tiếng hơn cả vua ư? Thứ nhất, đồng chí Trúc Kích không phải là một người dệt xạ bình thường, mà là một người cải tiến sản xuất nổi tiếng của cả ngành công nghiệp dệt. Còn đồng chí Lunin là một công nhân lái xe lửa lừng danh. Thứ hai, ngay cả một người lao động bình thường nhất ở nước chúng Cháu cũng được kính trọng hơn cả một ông vua lừng danh nhất. Ông không tin à, đây... Ông hãy đọc tờ báo này mà xem. Vôn ca chỉ cho ông Cotabit tờ báo và ông già đã thấy rõ tận mắt. Bên trên, 10 tấm ảnh những người thợ nguội, kỹ sư nông học, phi công, nông trang viên, thợ dệt, giáo viên và thợ mộc có in một hàng chữ lớn, những người nổi tiếng của tổ quốc chúng ta. Lúc bây giờ, ông Cotabit bèn thở dài và nói, Ta không bao giờ tin những lời cậu vừa nói. Nếu như ta trông thấy rằng Những lời nói của cậu đã được xác nhận trên tờ báo mà ta rất kính trọng này. Ta phản cậu, hỡi cậu Volka, hãy giải thích cho ta rõ tại sao ở đây, ở cái đất nước tuyệt đẹp của các cậu, mọi thứ đều không như ở các nước khác. Cháu xin giải thích cho ông rõ ngay bây giờ. Volka dẫn lòng đáp và sau khi ngồi thoải mái bên bờ sông, nó đã tự hào giải thích một hồi lâu cho ông kotbit hiểu về bản chất của chế độ Soviet. Có lẽ chẳng cần thuật lại nội dung cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu ấy, bởi vì chắc chắn là bất cứ một bạn thiếu niên nhi nào đang đọc cuốn chuyện này mà ở vào địa vị của Vulca cũng có thể nói với ông Cotabit những gì mà Vulca đã nói. Tất cả những điều cậu vừa nói mới khôn ngoan làm sao và mới cao quý biết chừng nào. Sau khi nghe cậu nói, bất cứ người nào trung thực và có tấm lòng công minh cũng phải suy nghĩ. Ông Cotabit chân thành. Nói lúc kết thúc buổi học chính trị thường thức đầu tiên trong đời ông. Suy nghĩ một lát, ông sôi nổi nói thêm. Như vậy thì ta lại càng mong muốn lo liệu cho cậu và cậu bạn của chúng ta được tham gia chuyến su quản trên tàu Ladoga. Ta sẽ làm được việc đó, cậu cứ tin ở ta. Nhưng xin ông không được làm náo động đấy nhé, vô ca dặn trước, và không được lừa dối, tức là không được gian trá. Chẳng hạn, ông... Cậu được nhận rằng cháu là một học sinh xuất sắc. Cháu chỉ có ba môn được điểm bốn mà thôi. Những ý muốn của cậu là một đạo luật đối với ta. Ông Kotbit đáp và cúi dạp xuống chào. Ông già đã thực hiện một cách trung thực lời hứa của mình. Ông không hề động ngón tay vào một người nào trong số các nhân viên cục tham quan Trung ương. Ông chỉ lo liệu như thế nào đó mà lúc cả ba nhân vật chính của chúng ta lên tàu Ladoga, họ được đón tiếp rất chú đáo, được dành cho một bùng riêng rất tốt và chẳng ai buồn để ý đến chuyện tại sao họ lại có quyền tham gia vào cuộc du ngoạn. Ông Cô đã lo liệu như thế nào đó để có một người nào trong số những hành khách vui tính và thân ái nọ đặt ra câu hỏi trên dù chỉ một lần. Nhưng 20 phút trước khi khởi hành, hoàn toàn bất ngờ đối với ông thuyền trường, 150 thùng cam cũng ngần ấy thuộc nho ngon tuyệt 200 thùng trà là và 1 tấn rưỡi mít kẹo ngon nhất của phương Đông đã được chất lên tàu. Chú thích loại cây sứ nóng thuộc họ dừa. Quả to bằng quả thanh trà dùng để ăn hoặc nấu rượu. Vân vân. Hết chú thích. Trên mỗi thùng đều có hàng chữ biểu tất cả những người tham gia chuyến xu quận và tất cả những thành viên của đội thủy thủ không hề biết sợ trên tàu Ladoga một người muốn xấu tên. Không cần phải sáng trí lắm, cũng đoán được rằng đó là những món quà của ông Kutabit. Ông không muốn để ông và hai cậu bạn của ông tham gia vào chuyến su quản trên tàu Ladoga mà chẳng đóng góp gì. Và quả vậy, các bạn hãy hỏi bất cứ người nào đã từng tham gia chuyến su quản trên tàu Ladoga. Các bạn sẽ biết rằng cho đến nay mọi người vẫn rất vui mừng nhớ lại người muốn giấu tên ấy. Những món quà của ông đều hợp với khẩu vị của mọi người. Thế là bây giờ, lúc bạn đọc, đã biết tương đối tỉ mỉ tại sao ba người bạn của chúng ta lại có mặt trên tàu Ladoga, tôi có thể yên tâm kể tiếp chuyện này. Chương 55. Chương nói về cuộc gặp gỡ kỳ lạ mở đầu chuyến du ngoạn trên tàu Ladoga. Bạn đọc thân mến, nếu các bạn còn nhớ thì vào một buổi trưa tháng 7 oi bức tàu phá băng Ladooga đã rời bến đỏ ở hải cảng Arkhangelsk trên tàu có một đoàn khá đông các khách tham quan trong số các hành khách ấy có cả ba người bạn của chúng ta là ông Khotabin, Vunka và Zinia ông già đang ngồi trên boong dạo chơi và đang chuyện trò đàng hoàng với một bác thợ nguội đứng tuổi ở Sverdlovsk về những ưu thế của dề phải đem lại cho những người bị chai chân lâu ngày. Vôn Ca và Zeyt đang đứng tì tay vào Lan Can ở Bon Thượng. Cả hai đều sung sướng như mọi cậu bé vẫn thường sung sướng khi lần đầu tiên trong đời được có mặt trên một chiếc tàu phá băng chính cống và hơn thế nữa lại còn được xu ngoạn cả tháng trời trên chiếc tàu ấy. Nơi tới xu ngoạn chẳng phải là một nơi vớ vẩn nào đó mà lại chính là Bắc Cực. Sau khi đã trao đổi ý kiến về các tàu thủy chạy bằng hơi nước, tàu thủy Diasen... Tàu phá băng, tàu kéo, thuyền đánh cá, thuyền buồm, tàu kéo lưới, cano và các loại tàu bè khác đang sẽ sóng trên Việt Devina bắc rộng mênh mâu. Hai cậu bé bỗng nín lặng vì kết nghi trước vẻ đẹp của con sông hùng vĩ. Tuyệt không cậu? Vôn hỏi với giọng cứ như cái vẻ đẹp ấy do chính tay nó làm ra. Ờ, cậu Xê Nha ít nói đồng ý. Có kể lại thì cũng chẳng ai tin nhỉ." Ừ, Sê nhà nói. Ngừng một lát với vẻ đầy ý nghĩa, Vonka nói thêm: "Mình còn giúp mừng là bọn mình." Vonka sợ sệt đưa mắt nhìn quanh xem ông Kotabit có đứng ở gần đó hay không, rồi nói tiếp với giọng thì thầm, để phòng xa: "Đã đưa ông xà đi xa cô giáo Vaskvara dù chỉ là một tháng thôi." Đúng thế, Sê nhà nói một cả hất đầu chỉ một thủy thủ trẻ, có bộ sô quay tón hum hum trên khuôn mặt đầy tạc nha vừa đi ngang qua rồi nói khẽ. "Phụ tá của thuyền trưởng đấy, chú ý chuyên lo về việc phục vụ hành khách." Hai cô bé tán phục nhìn theo con người có vẻ rừng rừng với cái chức vụ cao đầy lãng mạn của mình. Con người này sau khi thản nhiên nhìn lướt qua hai hành khách trẻ tuổi đã chú ý đến một thủy thủ đang trầm ngâm tì tay vào lan can ở cạnh đó cậu buồn ha, Fmstiniev lại phải đi xa, lắc xa cả tháng trời. Vovka và Zhenya sừng sút, lại có người không muốn đi Bắc Cực, chú này hẳn là không bình thường rồi. Đối với một thủy thủ chân chính, ở trên bờ là ở nhà khách, còn ở trên biển cả mới là ở nhà mình. Phụ tá thuyền trưởng nhận xét một cách sắc đáng, cậu không biết như vậy sao? Nhưng tôi đâu có phải là thủy thủ thực thụ. Tôi chỉ là người phục vụ bàn ăn thôi, thêm vào đó, chỉ năm tuần nữa là tôi đã cưới vợ rồi. Phụ tá của thủy trưởng thấy hết chuyện nói rồi, bèn bảo. Vậy thì cậu vào khoang bếp lấy món ăn trưa rồi mang tới bùa 14 cho bà, con Sova. Bà ấy cùng họ với cô Vapvaraji. Phụt ca thật nhiên nói với serya Ờ, serya nói. Đó là một bà khách đứng tuổi. Phụ tá của thủy trưởng sẽ thích. Bà ấy bị cảm trên đường đi Chẳng có gì đáng sợ đâu Anh nói cho người phục vụ bạn ăn Yên lòng Mặc dù cười này chẳng hề tỏ ra lo lắng Cho sức khỏe của bà Kosova Chỉ cần năm nghỉ một hôm là ổn cả thôi Cậu hãy đi làm đi Và hãy quan tâm đặc biệt tới bà ấy Vì đó là giáo viên công huân Của nước Cộng Hòa Chứ chẳng phải là người thường đâu Chú thích Danh hiệu tặng cho những người Có công lao to lớn ở Liên Xô Hết chú thích sáu viên công huân. Và họ là Kulsova. Vôn thì thầm, ở đây vẫn có những sự trùng hợp như vậy đó. Ờ, dưới nhà đồng ý với giọng bỗng nhiên bị hàn. Kulsova là một cái họ phổ biến, cũng như họ Ivanov ấy. Absentitnev này, cậu phải gọi bà ấy đầy đủ cả tên và phụ danh đấy nhé. Chú thích, theo phong tục của người Nga, gọi đầy đủ cả tên và phụ danh. Tên gọi theo tên bố là tỏ ý kính trọng trong trường hợp này, Vakvara là tên, Stepanovna là phụ danh, có nghĩa là con gái của Stepan. hết chú thích. phụ tá của thuyền trưởng chuyên lo về việc phục vụ hành khách, can sẵn và rút từ túi bên của chiếc áo cổ đứng trắng, tinh, cuốn sổ con để dò lại tên và phụ danh của bà ấy là Vakvara Stepanovna. hai cô bé tối tăm mặt mũi. Chắc gì bà ấy đã là cô Vác Vara của bọn mình, dịch nhà cố làm yên lòng cả mình lẫn Vôn Nhưng Vôn liền nhớ tới cuộc nói chuyện tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng lúc nó tới đấy để thi lại môn địa lý và Vôn chỉ khoát tay tuyệt vọng. Cô ấy đấy, đúng là cô giáo của bọn mình rồi. Cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì bây giờ đây? Hiệp mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy giận cả người. Sao cô ấy lại không thể đi nghỉ đâu đó ở Xô Chú thích, một thành phố nghỉ mát ở phía nam Liên Xô, nằm trên bờ H2. Hết chú thích. Sau một lúc yên lặng, ngắn ngùi như nặng nề, xây nhà buồn bã tuyên bố, dẫu sao thì bọn mình vẫn phải cứu cô ấy, bây giờ chỉ còn nghĩ cách cứu thế nào mà thôi. Hai cô bé ngồi thừa trên chiếc ghế xài, bóp, bóp óc suy nghĩ và lấy làm ngán ngẩm cho cái số phận hầm hiu của mình. Người ta đi su quạn thì vui thú, còn chúng thì lại gặp chuyện sắc xối lôi thôi. Nhưng nếu cơ sự đã xa như thế rồi thì phải cứu cô giáo cho bằng được. Làm thế nào mà cứu ư? Rất đơn giản, đánh lạc hướng ông giả khu ta ít. Hôm nay thì có thể yên tâm được vì cô giáo còn phải nằm nghỉ cả ngày trong buồng của mình, nhưng bắt đầu từ mai sẽ phải làm như thế này. Một đứa đi dạo chơi với cô Vapvara hoặc ngồi nói chuyện với cô, còn một đứa thì dẫn ông Khutabit đi chỗ khác. Chẳng hạn, Volca đứng hóng gió với ông Khutabit ở trên bong, còn Zoya thì ngồi nói chuyện với cô Vapvara ở một chỗ nào đó xa hơn, ví dụ như ở dưới buồng tàu. Chỉ chưa biết sẽ đối phó ra sao khi tất cả các khách tham quan cùng lên bờ hoặc khi mọi người cùng có ý định ngồi ăn ở phòng chung. Hay là bọn mình hóa trang cho cô Vapvarad nhỉ? Côn ca liền đề nghị. Sao? Cậu tính gắn cho cô ấy một bộ sâu hả? Rơi nhà chầm chọc. Chỉ nghĩ vớ vẩn thôi. Ở đây có khóa trang, cũng chẳng cứu được ai đâu. Phải kỹ cách khác thôi. Hỡi hai cậu bạn trẻ tuổi của ta, ông Kutabit từ bên dưới gọi vang lên. Các cậu ở đâu đấy? Chúng cháu ở đây. Chúng cháu xuống ngay bây giờ. Hai cậu bé đáp rồi đi xuống bong dạo chơi gặp ông Kutabit. Ta đang trang luận với ông Alexander Iacob đáng kính nhất đời về nước Ấn Độ. Ông già nói sau khi giới thiệu hai cậu bé với người mà ông đang ngồi trò chuyện. Tình huống mỗi lúc một cây, nếu ông già bắt đầu ba hoa trước mặt các cách tham quan về những kiến thức địa lý của mình, thì ông sẽ bị mọi người cười. Thế rồi ông điên tiết lên, và có trời mới biết được sẽ xảy ra những chuyện rắc rối gì. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, Các cậu hãy phân xử cho chúng tôi có phải thủ đô của Ấn Độ là Delhi không? Vâng, đúng là Delhi ạ, hai cậu bé xác nhận. quá ra là thế, Volka và Zhenya sừng sốt. Do đâu mà ông già bỗng nhiên lại có kiến thức địa lý đúng đắn như vậy? Chẳng lẽ nhờ ông thường đọc báo? Đúng là so đọc báo rồi. Vậy mà ông Alexander Jakob đáng kính nhất đời đây lại một mực bảo rằng thủ đô của Ấn Độ không phải là Delhi mà là Bombay. Ông Kutubit Đắc Thắng, ta và ông ấy còn tranh luận về vấn đề tầng bình lưu, cao, cách độ chúng ta bao nhiêu. Chú thích, tầng thứ hai trong khí quyển, không khí ở đây, đã dứt loãng, oxy biến thành ozone, làm thành một tấm màn ngăn chặn các tia cực tím có hại cho sự sống và không cho các tia này lọt xuống trái đất. Hết chú thích. Tại các nơi khác nhau trên trái đất, lúc thì nó ở cao, lúc thì nó ở thấp. Còn đường trên trời chỉ là so trí tưởng tượng của chúng ta mà ra. Ta đã được biết chắc chắn như vậy nhờ môn khoa học địa lý. Ông Cô ta biết, Vôn Ca nghiêm nghị ngắt lời ông già. Cháu có thể hỏi ông một chút được không? Hai ông cháu đi qua một bên. Ông hãy nhặt đi, có phải ông đã đọc lén cuốn sách giáo khoa địa lý của cháu không? Xin cậu cho phép ta được biết cậu dùng cái chữ kỳ lạ, đọc lén để nói gì vậy? Hỡi cậu Volca, nếu cậu dùng chữ ấy để nói rằng ta, cậu làm sao thế kia? Hỡi cái mọt neo của lòng ta. Mắt cậu mất hết thần sắc rồi. Hàm sứ của Volca bỗng chế xuống, cầm mắt đờ đẫn nhìn một người nào đó mà nó vừa nhận thấy ngay ở đây, trên bong dạo chơi, ở phía sau lưng ông thần già. Ông Cotabit muốn quay đầu lại để xem có chuyện gì thì Volca đã hét lên Không, không được quay đầu lại. cháu vạn ông, ông đừng quay đầu lại. Ông Kotabit, ông thân yêu, ông quý mến. Nhưng ông già vẫn quay hại. Cô Vapvara Stepanovna Kulsova, giáo viên công huân của nước Cộng Hòa, dạy môn địa lý chủ nhiệm lớp 6B trường trung học số 124 ở Moscow, đang quát tay một bà đứng tuổi, cát đi lại gần ba ông cháu. Ông Kotabit thông thả, tiến lên đón cô Vapvara. Bằng một cử chỉ quen thuộc, ông rút một sợi sâu rồi lại một sợi nữa. Không được. Volcar hét lên với giọng khiếp đảm và túm ngay lấy tay ông già. Cô ấy chẳng có lỗi gì cả, ông không có quên. Rệch nhà lạc lạc lao tới phía sau ông Kotobis và ôm chặt cứng người ông. Bá tước ngồi Alexandra ngây người ra vì kinh ngạc khi thấy cái cảnh tượng lạ lùng ấy. Cô Vavara có lẽ chẳng ngạc nhiên chút nào về cuộc gặp gỡ hai cậu học sinh của mình ở đây trên tàu phá băng, liền nói với giọng mệnh lệnh các em không được sợ cho can quế ở đây các em hãy để cô ấy yên nào cô đã bảo mà gostinkov bukharat các em không nghe sao nếu chúng em buông ông ấy ra thì ông ấy sẽ biến cô thành con cóc đấy một kẻ cảm thấy mình chẳng đủ sức giữ được ông khotomits bền tuyệt vọng kêu lên hoặc ông ấy sẽ biến cô thành cái thớt để các lão hàng thịt chặt thịt kêu trên đó Sở nhà tiếp lời cô hãy chạy đi cô vavrala stepanovna Cô gái trốn mau trong khi ông ấy chưa vùng xa khỏi tay chúng em. Vôn cả nói đúng đấy cô ạ. Chỉ nói bệnh thôi nào, cô phát vật ra, kết cao sọc một chút. Các em, các em không nghe lời cô hay sao? Nhưng ông Cô biết, đã tự thoát khỏi hai vòng tay chặt cứng của các cậu bạn trẻ tuổi và nhanh chóng ngắt cả hai sợi dây. Hai cậu bé kiếp đàm nhắm nghiệt bắt lại. Chỉ sau khi nghe thấy cô Vác Vara cảm ơn ai đó, Volka và Zedna mới mở mắt ra. Trên tay cô giáo có một bó hoa và một nải chuối thơm lừng. Ông Kotabit đáp lời cô giáo, lịch sự, cúi dạp người và áp bàn tay lên chán, sau đó lại áp bàn tay vào chỗ trái tim. Lúc xuống dưới buồn của mình, ba người bạn của chúng ta mới nói hết sự thể cho nhau nghe. Hỡi cậu Volka! Tại sao hồi ấy trong cái ngày đầu ông cháu ta may mắn làm quen với nhau, cậu không nói cho ta biết, ngay sau buổi thi là ta đã làm hại cậu bởi việc ta nhắc bài một cách quá tự tin và sỗn nát. Cậu làm ta bực mình lắm đấy. Giá mà cậu nói thẳng cho ta biết thì ta đã chẳng quấy rầy cậu suốt bao lâu nay bằng những cái trò đền ơn vớ vẩn và cậu đã có thể yên ổn chuẩn bị thi lại, bởi vì một thiếu niên có học như cậu cần phải làm như vậy. Ông Cútbit nói như thế, đó Và trong giọng nói của ông, quả là lộ vẻ bực mình thực sự. Cháu nói với ông chuyện đó để ông biến cô Vavara thành cái thớt chặt thịt kiều ấy. À, ông Kotobis ơi, cháu sành ông quá ma. Suốt cả những ngày qua, cháu và Zitia lo cho cô Vavara hết sức. Đúng là ông đã định biến cô ấy thành cái thớt chứ gì? Ông Kotobis thở dài thú nhận. Quả là vậy, ta chẳng dám xấu đâu. Ta đã định biến cô giáo của cậu thành cái thớt hoặc thành con cóc xấu xí. Thế đấy, phải chăng cô giáo đáng bị biến như vậy? Hừm. Bây giờ, kẻ nào đó cứ thử biến người phụ nữ đáng kính đó thành cái thớt hoặc con cóc mà xem, hắn sẽ biết tay ta. Tà. Ông già khùng khổ tuyên bố và nói thêm. Ta cảm tạ cái ngày mà các cậu đã dạy ta học bảng chữ cái và làm cho ta quen với việc đọc báo, bởi vì bây giờ ta lúc nào cũng biết cái biệt nào đang được đào ở đâu. Ta còn cảm tạ cái ngày mà Đức Ala đã ban cho ta sự sáng suốt để đọc lén. Ta nói chữ này có đúng không, hỡi cậu Vonka? Cuốn sách giáo khoa địa lý của cậu. Bởi cuốn sách thực sự sáng suốt và hấp dẫn ấy đã mở ra trước mắt ta những khoảng không bao la của một môn khoa học chân chính và cũng chính cuốn sách ấy đã giúp ta tránh đi cái hành động mù quáng, tức là trừng phạt cô giáo rất đáng kính của các cậu. Ấy là ta muốn nói đến cô Vakvara Stepanovna đấy. Thế ra là thế, vô cạp nói. Thế là xong vấn đề này. Ờ, rời nhà xác nhận.